Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 2968 song tử Đồng Tâm Ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Phốc. trầm đục âm thanh truyền vào lỗ tay. Lớn khoảng một tấc tiểu nhân. Nguyên Anh lào đào xuất hiện. Làm cho người giật mình chính là hắn toàn thân. Rõ ràng ăn mặc một. Đen nhánh tỏa sáng áo giáp. Nhưng mà trên mặt tràn đầy bối dối chi Sắc Còn muốn chạy sao Lâm Hiên vô tình ý cùng hắn nhiều tốn nước miếng Chỉ là đem tay phải Nâng lên Sau đó liền gặp linh quang hành động lớn Ngũ sắc vòng ánh Sáng bảo vệ hiện hiện mà ra Hướng chính giữa tổ lại Một dài hơn một trượng bàn tay lớn xuất hiện Trong tầm mắt Sau đó không chút do dự Một bả hướng phía trước mặt kiếm đi, lúc này. Đây đối phương muốn tránh cũng không được, bị bàn tay to kia chỗ. Phóng xuất ra ngũ sắc linh quang giam cầm, Lâm Hiên đưa hắn bắt sống. Kế tiếp không cần phải nói, Lâm Hiên tự nhiên là thi triển sư hồn. Thuật, toàn bộ quá trình cũng không phiền phức thời gian một chén trà công. Phu về sau, Lâm Hiên trên tay ánh lửa cùng một chỗ thiết tháp tôn giả. Tự triệt để biến thành hư vô, hồn phi phách tán mất. Nguyên lai là song tử đồng tâm ma. Lâm Hiên thở dài trong lòng một chút nghi hoặc, đã tan thành mây khói, mất. Đối phương là lần đầu tiên tới chỗ này, nhưng mà lại sớm đã biết cái. Kia tế đàn bên trên tiên thiên linh bảo, là do Huyễn nguyệt chi độc. Biến hóa mà thành, việc này nghe có chút không hợp thói thường, nhưng ma hiểu được song tử đồng tâm ma kỳ diệu chỗ hết thầy cũng rất tốt. Giải thích. Cách gọi là song tử ma, danh như ý nghĩa tự cùng nhân loại song bào. thay là một cách đạo lý. Nhưng mà đồng tâm ma rồi lại bất đồng, là chỉ thân là song tử ma hay. Tên gia họa, giữa lẫn nhau là cố tình linh cảm ứng đấy. Tục ngữ nói. Tâm hữu linh tê bình thường song bào thai ngẫu nhiên. Cũng sẽ có cùng loại kinh nghiệm. Nhưng mà song tử đồng tâm ma bất đồng bọn hắn tuy nhiên là bất đồng. Hai người nhưng giữa lẫn nhau đâu chỉ là tâm hữu linh tê quả thực là. Có thể tổng hưởng lẫn nhau kinh nghiệm. Nói cách khác tự cùng hóa thân cùng bản thể ở giữa các chủng loại. Kia cảm ơn tương tự. Trước mắt thiết tháp tôn giả tự có một đôi bào thai huyên đệ hơn. Nữa hai người là song tử đồng tâm ma. Vài vạn năm trước huyên đệ của hắn tiến vào linh ba cốc cơ duyên xảo hợp cũng ngộ nhập áp mộng xa. mà sau đó càng tìm được ốt đảo cuối cùng đánh bẫy đánh bạ đi tới. Nơi này A-tu-la vương hành cung phế tích phía trên. Kế tiếp kinh nghiệm tự cùng lâm hiên bọn hắn vừa mới gặp phải kém. Phản phất. Huyên đệ của hắn còn có vài tên đồng hành tu tiên giả tất cả đều. Kinh bất trụ tiên thiên linh bảo hấp dẫn đã chết tại huyến Nguyệt Chi. Độc. Mà hết thảy này thiết tháp tôn giả thông qua tâm linh cảm ứng đã. Biết được nhất thanh nhị sở cho nên hắn có thể đủ biết trước. Vốn là dựa theo ý nghĩ của hắn. Là đem lâm hiên ba người toàn bộ hại. Chết. Hơn nữa hắn tự tin có thể thành công. Dù sao phóng nhãn tam giới có. Cách đó một gã phân thần kỳ tu tiên giả. Có thể chịu đựng khởi tiên. Thiên linh bảo hấp dẫn. Coi như là trời sinh cẩn thận chi nhân. Có chút trần chờ, Nhưng loại. Tình huống này. Khẳng định cũng sợ hãi một do dự tựu mất đi tiên cơ. Bị đồng bạn trước đem bảo vật lấy đi. Đây chính là tiên thiên linh bảo a nếu là thất chi giao tí còn không hối hận được mua khối đậu hủ đâm chết. Mà chờ trong bọn họ huyến nguyệt chi độc chính thức bảo vật tự quy. Chính mình rồi. Đúng vậy chính thức bảo vật. Cho dù thiết tháp tôn giả cũng không biết cái kia đến tột cùng là cái. Gì, nhưng nếu là không có bảo bối A-tu-la-vương cần gì phải ở chỗ này. Phóng bên trên huyến nguyệt chi độc, đây chính là âm ti chi chủ, hại. Người không lợi mình sự tình nàng sẽ không đi làm. đã tại đây sẽ có đáng sợ như vậy kịch độc, mục đích nhất định là thủ. Hồ cực kỳ khủng khiếp bảo vật. Những này tuy là thiết tháp tôn giả phỏng đoán, nhưng hắn tự tin không. Có sai. Hắn có 10 phần nắm chắc Đáng tiếc người tính không bằng trời tính Mọi thứ không có tuyệt đối Vừa nói Lâm Hiên lại không thể dùng lẽ thường phỏng đoán Hắn chịu Đừng được tiên thiên chi bảo hấp dẫn Thực lực càng hơn qua thiết tháp Tôn giả rất nhiều Vì vậy cách này bản thân đây tự bi kịch rồi Lâm Hiên đã trở thành người thắng Sau cùng tu tiên giới dù sao cũng Là dùng thực lực vi tôn đấy Nghĩ đến sư hồn sở được đến manh mối, Lâm Hiên lâm vào trầm mặt. Thiết tháp tôn giả tuy nhiên chết rồi, nhưng đối với hắn một phen phân. Tích Lâm Hiên hay vẫn là cầm khẳng định thái độ. Nguyệt Nhi. ăn không, hẳn là kiếp trước của nàng A-tu-la-vương ở chỗ. Này lưu lại huyến Nguyệt chi độc, chắc có lẽ không là bắn tên không. Đích, nếu nói là tại đây có xấu bảo vật. Cũng hẳn là nói được thông đấy. Có phải hay không là cái kia thủ chạc? Có lẽ thanh nhan tôn giả biết rõ một mấy thứ gì đó đáng tiếc hắn cái. Gì cũng không nói, hiện tại càng không khả năng đưa hắn rút hồn luyện. Phách hết thầy đáp án đều phải chờ đợi mình đi thăm dò. Chỉ là phía trước đã có huyến nguyệt chi độc. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia làm khó. Đúng vậy. Hắn là tu luyện có huyến linh thiên họa đối với trong tam. Giới tuyệt đại đa số độc dược cũng có thể không quan tâm, nhưng ở. Trong đó, tuyệt không kể cả huyến nguyệt chi độc, ít nhất, lâm hiên. Tuyệt không dám đi nếm thử. Hắn lại không ngốc, ai hội cầm cây mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa. a lâm hiên thở dài trong lòng, nhất thời một lát, lại nghĩ không ra cái. Gì ý kiến hay? Dù sao trước mắt không hề chỉ là huyền nguyệt chi độc mà thôi, có lẽ. Bố trí có một huyền diệu cấm chế, lâm hiên đối với trận pháp chi đạo. Đọc lướt qua tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn có. Cái kia cấm chế, nói như thế nào đây, hẳn là cái loại này chỉ cần. Không công kích sẽ không sự tình, nhưng vừa động thủ công kích sẽ gây. Hạ phiền toái cái chủng loại kia. Tuy nhiên cái này chỉ là suy đoán. Nhưng ngấm lại. Đây chính là a la Vương bố trí xuống. Lâm Hiên tự một điểm nếm thử dũng khí đều không. Có. Nếu là chết ở Nguyệt Nhi hiếp trước trong tay. Đây chẳng phải là oan. uổng chết. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên không hiểu được. Tóm lại hành động thiếu suy nghĩ thật là ngu. Xuân cũng may Lâm Hiên không vội, vì vậy hắn lặng lặng tại đâu đó. suy tự. Bất chi bất giác, ba ngày trôi qua, Lâm Hiên vỗ chán một cái, hắn nghĩ. Tới chủ ý, chính mình như thế nào đã quên vật kia. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên không chỉ hoán nữa, đem bên hông dây lát. Chốc lát túi lấy xuống dưới, sau đó đem hắn dán tại trên chán. Hết cách rồi. Ai bảo tại đây thần thức đã bị hạn chế, một phóng suốt. Tự không hiểu thấu tiêu tán trong không khí, cho nên Lâm Hiên chỉ có. Dùng phương pháp kia tìm kiếm dây lát, chốc lát trong túi đồ vật. Chói mắt đi qua thời gian một chén trà công phu, Lâm Hiên rốt cuộc. Ngẩn đầu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đã tìm được. Sở dĩ sẽ tìm lâu như vậy. Thứ nhất là Lâm Hiên thân gia phong phú. Dây lát, chốc lát trong túi bảo bối quá nhiều chở mình tìm khởi đến. Tự nhiên phiền toái thứ hai tắc thì là vì vật kia quá mức không ngờ. Có trời mới biết bị ném đã đến cái góc nào bên trong. Cũng may hôm nay rốt cuộc đem nó tìm được. Lâm Hiên thỏ tay vỗ, linh quang lói lên, một cái trắng hán xuất hiện. Tại trước mặt, nhìn kỹ trắng hán kia khuôn mặt khô khan. Nguyên lai chỉ là một luyện. Chế ra đến hình người khôi lỗi mà thôi. Tu vi bất quá nguyên anh kỳ. Đây thật ra là lâm hiên tại nhân giới đạt được bảo vật theo thực lực. Của hán tăng trưởng Sớm đã không còn công dụng. Không nghĩ tới lại. Dưới loại tình huống này phái lên công dụng. Đúng vậy. Lâm hiên nghĩ cách rất đơn giản tựu là dùng khôi lỗi đi. Đoạt bảo. Người sẽ trúng độc. Nhưng khôi lỗi nguyên bản nếu không có tánh mạng Chi vật, huyến nguyệt chi độc càng lợi hại cầm nó cũng là không thể Làm gì cái này là nước chát điểm đậu hủ Vỏ huyết dày có móng tay, nhọn Hiện tại duy nhất khó xử chỗ chính là trong chỗ này không thể đem Thần thức thả ra cũng không thể thao túng khôi lỗi bất quá điểm này Cũng không thắng được lâm hiên Hắn như trước nghĩ ra hiểu rõ quyết kế, sách, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.